Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi sợ cô trả thù nha lầu bộ sầu chứng cô một cái Không chấp nhất với con ma men Ai xa Nhìn hai chị em một đường tranh cãi ẩm ý lên lầu Lão quản gia chỉ có thở dài Bất luận là làm nhị tiểu thư hay là nhị thiếu gia Đừng hy vọng hai người sẽ có cách cư xử khác nhau Một đêm say rượu Khiến cho đầu lầu bộ vũ đau như muốn vỡ tung Cô vườn tay vỗ chán chậm rãi mở mắt ra Ở trong phòng mang vẻ nữ tính, trên giường có mấy con rối lớn, thoạt nhìn vô cùng giống trẻ con. Đồ dùng trong phòng màu tím nhạt là sở thích của cô, ngay cả thảm cũng đồng bộ đều là hoa màu tím. Đi vào nơi này tự như tiến vào thế giới tím, ấm áp lại lãng mạn. Từ phòng rửa mặt đi ra, lầu bộ phũ lập tức cảm giác được trong phòng có người, hơi nhíu mày, không cần suy nghĩ nói. Lầu bộ yên, em đi ra cho chị. Nhà đầu kia không an phận ở trong phòng của mình lại chạy đến lầu ba sinh sự. a chị hai, chị thật lợi hại nha. Thanh âm nịnh nọt lấy lòng, lầu bộ yên mỹ lệ mê người lại tình quái từ trong phòng làm việc nước hoa đi ra đứng ở trước mặt cô. Lầu bộ vũ nhìn quét cô một cái nhịn không được nhướng cao lông mày trầm giọng nói. Chị không phải đã cảnh cáo em sao không được tùy tiện vào phòng làm việc của bộ hiên. Nếu không tên đó sẽ tưởng cô quấy rối bởi vì cả hai đã nhìn nhau không thuận mắt rồi. Hừ, nếu không phải anh ta chui ra trước Thì sao đến phiên anh ta làm anh hai sao Chị hai Lầu bộ yên làm nũng kéo lấy tay áo Của cô, giả bộ đáng thương Chị giải quyết như vậy một lần thôi mà Hừ Chứ bỏ như vậy, cô thật sự cũng không có cách Từ chối em gái Ai bảo mình đã làm hư nó Thật sự là trời làm bậy Vẫn còn có thể sống Tự gây nghiệt, không thể sống thở dài, lầu bộ vũ ngồi xuống Ở trên sofa Đầu vẫn đau Thật sự không có tinh thần gì Giăn dạy em gái Lâu bộ yên cười tươi đến bên cạnh cô Cười quyến rũ nói Chị nước hoa của em dùng hết rồi Chị bảo anh hai làm cho em một loại được không Chị hai và anh hai của cô Tất cả đều văn võ song toàn Đài tài đa nghệ Có anh chị như thế Trong mộng cũng sẽ cười ra tiếng Em gái Nhịn xuống xúc động đánh người Cô cắn răng nói Làm ơn đừng nhàm chán như vậy được không Không có nước hoa thì đi mua Chị không có nhiều thời gian cho em lãng phí như vậy Lần trước em gái một mình trộm đi nửa bình thế hệ mới Cô gái mộng ảo mà bộ huyền chế tạo Cô cũng chưa tìm người tính sổ. Lúc này lại tới nữa Thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước Lâu bộ yên nghe vậy Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ủ rũ Giống như con dâu bị vứt bỏ Chị một lần cuối cùng Một lần nữa là được rồi Trời mới biết sau một lần cuối cùng này Còn có bao nhiêu lần Lầu bộ vũ vô lực Tựa vào trên sofa Gần như cầu xin nói Vàn cầu em, em gái thân yêu Chị say rượu chưa tỉnh Cả người không thoải mái Em xuống lầu trước đi Để cho chị nghỉ ngơi một chút được không Trời ạ, có ai không Ai tới cứu cô Chẳng lẽ trừ bỏ mời cô cống hiến tài năng Lâu dài đều không có chuyện khác có thể làm sao Thiên tài đều đáng thương giống như cô như vậy sao Khó trách không có người muốn làm thiên tài Trong mắt lâu bộ yên chuyển nhanh như chớp Cuối cùng lúm đồng tiền như hoa nói Có thể Chỉ cần chị cho em một loại nước hoa Không giống người thường Phải là trên thị trường mua không được nha Phía sau uy hiếp chị hai Nhất định có thể thực hiện được Bởi vì cô mệt mỏi Không thoải mái bình thường sẽ không ra tay quăng cô đi Độ an toàn rất cao Em Hai mắt cô phóng hỏa nhìn tiểu ác ma nhà mình Nắm tay chặt lại lỏng Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài Ba ngày sau À chị hai tốt nhất Lâu Bộ Yên đạt tới mục đích Vui vẻ phần chân xuống lầu rốt cuộc có thể đem im lặng vốn có trả lại cho chủ nhân Trời ạ Đời trương tôi rốt cuộc tạo nghiệt gì bên trong phòng khách trống trải Lâu Bộ Vũ ngửa đầu hỏi trời Sao số cô như vậy Tôi đây tạo nghiệt gì Thanh âm tức giận chuyển đến Lâu Bộ hiên vẻ mặt giận dỗi nhìn người ở chung Lâu Bộ Vũ lườm anh một cái Chờ khi anh chịu trở về tiếp nhận công ty mới nói Đúng vậy Đây là chỗ cô không sợ Lầu bộ hiền khẽ cắn môi Nhịn Ai kêu mình đuổi lý trước Dùng một cú điện thoại báo bệnh tình nguy kịch triệu hồi cô xa cuối chân trời Thay mận đổi đào Đến công ty mở ra thời thịnh thế Ba ngày sau Đem thứ em gái muốn ra Miệng hoàn toàn là đúng lý hợp tình Lầu bộ hiền tức chết đi được Em nghĩ anh là siêu nhân sao Nào có nhanh như vậy? Tôi bất kể đến lúc đó anh lấy cái gì đưa cho nó, dù sao tôi phải báo cáo kết quả công việc, đừng để nó đến phiền tôi là được. Cô đã hết lòng quan tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net